Mật thở đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 6: Nam Hải Quỷ Khư. Chương thứ 8: Đầu Triệu Ba. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. vọt tọt nói mà lấy làm kỳ quái, không hiểu tại sao anh ta dùng từ tàm môn để hình dung một con tàu. Nhưng muốn làm chuyện phi thường, ăn cũng phải có những lựa chọn phi thường. Nói công trưởng con tàu được đội thám hiểm người anh cải tạo ấy lại thích hợp cho chúng tôi sử dụng cũng nên. Nghe đồ ăn bọn tôi Bendy The Wolf thọt vào trong xem thử, đẳng đạo cũng đã quyết định, không gặp được vật quyết không đốt thường. Nếu không có con tàu thích hợp, chẳng thà hoãn ra khởi một thời gian chứ không thể mua ngợ giả, đi giày rách chắp vá tạm bợ qua ngày được. Trong hang động dưới vách đá nhìn ra biển đảo của miếu Sa Nộ này, có một chỗ ngoặt, bên trên có khe nứt lộ cả một khoảng trời. Ở chỗ khuất nơi ánh sáng không chiếu tới, đang đậu một con tàu bằng gỗ hình dáng kỳ quái. Tạo hình của con tàu này có vẻ rất cổ, xét trong các loại tàu thuyền đi khai xả thì nó chỉ được xếp vào hạng tàu cỡ nhỏ chở được tầm chục người, kết cấu tàu chủ yếu bằng gỗ, đèn đuốc mà hơi sáng bóng lên, đinh chốt đều đóng chìm sâu vào thịt gỗ, bên ngoài lại bít kín bằng chẻm gỗ, trong các loại gỗ sử dụng đóng tàu có cả liễu biển, đó là một loại cây sinh trưởng dưới đáy biển, chịu ẩm, chịu nóng cũng không biến hình, mối mọt không thể làm hư tổn, trải qua nhiều năm vẫn như mới, chất gỗ cực kỳ cứng chắc, hoàn toàn có thể chịu được sự khảo nghiệm của sóng gió bão tố ngoài biển khơi. Chỉ riêng thứ liễu biển này đã cực kỳ hiếm thấy, tuy hình dáng nó như cầy liễu, nhưng thực tế thứ này là một loài sinh vật biển không cử đập được, phải mất mấy vạn năm mới hình thành, chỉ cần một miếng nhỏ cũng là bảo bối rồi. Vì đã ở bên bờ tuyệt chủng, nên gần đây hiếm có người nào được nhìn thấy thứ sinh vật này. Ngoài ra ở các vùng duyên hải, kể cả còn tương đối mê tín đồn rằng Nếu dùng liệu biển để đóng các bộ phận quan trọng trên tàu thuyền thì biển con tàu sẽ được thủy thần phù hộ. Con tàu nọ kiểu dáng rất cổ xưa, hình như cũng phải có lịch sử trên trăm năm, chỉ riêng với cái kiểu dáng này thôi, cũng đủ khiến nó được mang vào viện bảo tàng trưng bày rồi. Nhưng tại sao thoạt nhìn lại có cảm giác rất mới, như thể vừa mới đóng xong vậy. Trên tàu có rất nhiều chỗ đã được cải tạo, vì vậy trông đầu cũng thấy rất không hài hòa lại còn có nhiều trang thiết bị chúng tôi chưa từng thấy bao giờ nữa, thực cùng có mấy phần tà dị. Phó Thận giới thiệu rất tỉ mỉ, thì ra mấy chục năm trước, hải tặc ở vùng này rất hung hăng càn quấy, đây chính là một trong những con tàu của bọn chúng năm xưa. Về sau bọn giặc biển ấy bị tiêu diệt, con tàu từ đó được giấu bên trong hang động này. Các ngư dân phát hiện ra liền cải tạo thành tàu đánh cá. Vì vậy trên tàu có đủ cả lưới cá, súng bắn lạo không thiếu thứ gì. Sau này có một công ty trục vớt của anh muốn tiến vào vực rãy san hô mò báu vật, nhưng đi vùng biển ấy đâu có dễ dàng. Thuyền lớn quá, rất dễ đụng phải đá ngầm, trên thuyền cũng không thể lắp quá nhiều thiết bị điện tử, nên đám người anh đã nhắm chúng con tàu đóng bằng gỗ liễu biển này. Sau nửa năm cải tạo, giờ đây những phần ngập dưới nước đều đã được ốp đồng. Bộ phận động lực ban đầu đã bị dỡ bỏ Thay vào đó, là bốn tổ hợp chân vịt được hoạt động bằng hai loại động cơ có thể thay phiên hoạt động, một động cơ chạy dầu và một động cơ hơi nước, khiến con tàu linh hoạt và cơ động hơn. Hai bên thân tàu gắn thuyền cứu sinh. Ngoài ra còn có hai khẩu thủy thần pháo cỡ vừa, có thể bắn ra bốn loại đạn pháo công dụng khác nhau. Trên tàu còn có bàn tời và súng bắn lưới, cùng các thiết bị đơn giản cần dùng khi tiến hành trục vớt. Sau đuôi con tàu còn treo hai khối đồng cỡ đại hình elip gọi là chuông lặn. Một loại công cụ lặn nước kín mít, có thể cho người vào trong rồi dùng dây xích thả chìm xuống đáy biển để thăm dò tình hình. Tuy phương pháp khá là nguyên thủy, nhưng ở dưới đáy biển bốn bề đầy rẫy nguy hiểm rình rập này, cái chuông lặn bảo vệ tương đối tốt cho người lặn bên trong. Trong khoang tàu vẫn còn có một số trang thiết bị đặc biệt của đoàn thám hiểm người Anh cùng cá một bộ đồ lặn đáy biển sâu do Anh Quốc sản xuất. Thứ này thuộc loại trang bị lặn hạng nặng, có thể giúp lặn sâu khoảng 200m, trọng lượng áng chừng 75 cân. Nó đảm bảo cho người lặn có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường áp suất cao, nhiệt độ thấp, vừa tối tăm lại vừa thiếu dưỡng khí. Mũ chụp đầu bằng kim loại của bộ lặn có ô quan sát, nối liền khít với phần thân bằng cao su, đồng thời có van tiết khí để giữ cho áp lực trong mũ luôn ổn định và xả khí thể sinh sản trong quá trình hô hấp ra ngoài. Loại thiết bị này hiện còn đang trong giai đoạn thực nghiệm, nếu sử dụng vẫn có hệ số nguy hiểm nhất định. Chuẩn bị đầy đủ như thế rồi mà nhóm thám hiểm người Anh kia vẫn không dám liều lĩnh hoạt động. Bởi vực xoáy săn hồ xưa này nổi tiếng là vùng biển địa ngục, có u linh ác quỷ xuất hiện, hướng gió rất hỗn loạn, tàu bè hệ đến gần ắt sẽ lạc đường quên lối và lại, nơi này thường xuyên xuất hiện gió lốc, bầu trời nhiễm khí trong xanh, có lúc trời trong thì trên mặt biển lại xuất hiện ảo ảnh biến hóa vô cùng tận, dẫn dụ tổng bề càng lúc càng rời xa tuyến đường đã định. Đối với những người thám hiểm, hầu như bất cứ khó khăn nào cũng khắc phục được, duy trì con mất phương hướng giữa biển khơi mênh mông là vấn đề chí mạng nhất. Khi ấy xung quanh đều là biển trời trải vô tận, không biết đâu là đông tây nam bắc chỉ còn cách nhìn mặt trời và chăng sao để phán đoán hướng tiến lên. Nhưng nếu cả bầu trời cũng không thấy, gió muộn tất sẽ lạc lối, khó mà trở về được. Chính vì nguyên nhân khó khắc phục này, đoàn thám hiểm người Anh rốt cuộc cũng phải từ bỏ kế hoạch tìm bảo vật. Nhưng ngay trước khi lên đường về nước, cả đoàn bỗng lăn ra chết bất đắc kỳ tử trên tàu, nguyên nhân cực kỳ quái dị. Có người dần về tín nói rằng, tại con tàu bằng gỗ hải liễu âm khí quá nặng nề, Ngồi chết trên tàu thực sự đã quá nhiều, oan hồn vẫn vít khắp nơi. Ai tiếp xúc với con tàu ma này nhiều, ắt sẽ bị lũ ác quỷ trên tàu ám vào mà hại chết. Cụ thể chuyện này ra sao, Võ Thọt không rành cho lắm, mà thực ra anh ta biết cũng không nhiều. Chủ hiện tại của con tàu này là một người địa phương. Năm đó đã từng giúp đoàn người anh cải tạo tàu. Nếu chúng tôi có ý muốn mua, thì Võ Thọt có thể giúp dắt mối, rồi mặc cả giá cho tốt thì ra đây là một con tàu ma. Trên tàu đã có khá nhiều người chết, xem ra không được may mắn cho lắm. Nguyên nhân sâu bên trong thế nào, Võ Thọt chỉ biết qua loa, chẳng thể nói rõ rẽ. Những sự việc hư ảo vô căn cứ, giờ này tôi chẳng tin mấy. Có điều chuyện này liên quan đến tính mạng của cả hội, không thể không dồn tâm tư vào được. Cùng hy vọng có thể tìm cơ hội cố gắng tra ra chân tướng, tuy vẫn nói Mấy chuyện quỷ thần tốt nhất là cứ lên tin, nhưng cũng không thể chỉ mới nghe thiên hạ bảo có sâu bệnh là thôi không trồng trọt, giờ tự hỏi kiếm đâu ra được con tàu nào thích hợp hơn nữa đây. Tôi và Minh Thúc đều rất hài lòng với con tàu này, mơ hồ cảm thấy nếu cậy vào nó, ít nhiều cũng có thể hy vọng xông pha vào vực xoáy san hô một phen. Nhưng Võ Thọt lại nói, bao nhiêu năm nay tôi chưa từng nghe có ai đi vào vùng biển ấy cả quỷ biển ở đó ẩn hiện vô thượng. Đại biển có âm hỏa tiềm tàng, tuyệt đối chẳng phải đất lành. Nếu các vị chịu nghe lời khuyên chân thành của kẻ này, thì hãy nhận lúc còn sớm mà từ bỏ cái ý định đó đi. Có điều nếu các vị thực sự muốn tiến vào vực xoáy săn hồ, tôi thấy cũng có chỉ có con tàu bằng gỗ liễu biển này là dùng được thôi. Nhưng trước tiền, cần phải có một thuyền trưởng có thể lái nó vào vực xoáy săn hồ đã. Loại xoáy biển kinh nghiệm phong phú như vậy, các vị định tìm ở đâu đây? Đối với việc làm thế nào tiến vào vực xoáy San hô ấy, trong lòng tôi đã tự có chủ trương, chuyện này cơ mật trọng đại, dĩ nhiên không cần nói rõ với võ thọt làm gì. Tôi chỉ bảo anh ta dẫn răng vàng đi tìm chủ thuyền thương lượng giá cả, rồi là một danh sách hàng hóa nhiều anh ta chuẩn bị, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn bộ con tàu, đảm bảo sau khi ra biển có thể vạn vô nhất thất. Tàu bè đã xong, cả hội lập tức chia nhau ra làm việc. Mấy người bọn mình thúc phụ trách chuẩn bị mọi thứ cần thiết khi ra biển, còn tôi thì đi khắp nơi hỏi han ngư dân địa phương, thăm dò chuyện ra biển bỏ chứng. Mấy ngày tiếp đó ai cũng cực kỳ bận rộn. Sau đấy sửa lê dương cùng đến tập họp. Nhưng không ngờ có cả giáo sư Trần đi chung với cột nạng. Thì già giáo sư Trần không yên tâm, định đích thân cùng chúng tôi ra biển. Nhưng tôi làm sao chịu dẫn ông già đi mạo hiểm được chứ? Khuyên giải mãi, cuối cùng mới thuyết phục được giáo sư ở lại đảo miếu san hô. Ngoài ra Giang Phảng cũng ở lại trên đảo để phối hợp tiếp ứng, tiện thể chăm nom giáo sư Trần đợi chúng tôi thành công trở về, cả hội sẽ về Bắc Kinh một lượt. Tôi dẫn Sở Lệ Dương đi xem con tàu đã được cải tạo kia. Con tàu gỗ liễu biển này vẫn chưa được đặt tên. Xem xong, hai chúng tôi quyết định đặt tên cho nó là Chĩa Bà. Theo phong tục của người Hoa trên đảo, tàu thuyền mới hoặc vừa được duy tu trước khi ra biển phải cử hành một số nghi thức tế lễ hải thần, bẻ hương, chia lọc, tưới rượu. Rồi dâng hương lên mẹ tổ trong miếu sàn hồ để cầu cho chuyến đi được bình an thuận lợi. Tùy chúng tôi không tin mấy thứ này, nhưng nhập ra tùy tục, trình tự đều không thể tiễn. Việc tiếp đó là tìm một con sói biển dày dặn kinh nghiệm lái tàu. Nhưng kẻ này thực sự là khó tìm. Vừa nhắc đến chuyện đi vào vực sói xoắn ồ, u linh ẩn hiện ấy, gần như ai cũng không chút rõ dự, từ chối phắt ngay. Trong ý nghĩ của người dân bản địa, nơi ấy dường như là một cấm khu, thậm chí nhắc đến cũng không thể được. Cuối cùng chúng tôi đành phải để cho lão già mình thúc, thôi kèn khen lấy tự nhận mình là sói biển lão luyện kia đảm nhận vai trò tiền trưởng. Nhưng tôi có hiểu con người lão Minh Túc rồi, lớp giả hồng công này bản chất chính là một tên liều mạng. Đại bịp bẩm, mồm con bạc chính cống, trong đầu toàn tư tưởng đầu cơ chủ nghĩa, chỉ cần kiếm được nhiều tiền, trên đời này chẳng có chuyện gì lão ta không thể làm được. Câu cách ngôn của lão là: đánh bạc chưa chắc đã thua, không đánh không biết thời vận đến. Tôi cảm thấy để Minh Túc lái tàu thật khó mà yên tâm được và lại chỉ có 4 chúng tôi ra biển, nhân lực như vậy quá làm mỏng, nếu gặp phải tình huống gì chỉ sợ không ứng phó kịp. Tôi đang lúng túng chưa biết làm thế nào, thì may mà xe lê dương thôi được mấy người chuyên mỏ ngọc, đều là người Việt gốc Hoa. Người già nhất tên là Nguyễn Hắc, tuổi tầm trên dưới 50, tùy dầu tóc trên mặt ông đã đều trắng phớ, nhưng ánh mắt sắc bén rất có thần. Đoán chừng cũng là một tay ngư dân kinh nghiệm phong phú, trầm ổn lão luyện. Hai người còn lại, một nam một nữ, tuổi còn rất trẻ. Cậu thiếu niên tên Cổ Thái, là đồ đệ của Nguyễn Hắc, khoảng 15-16 tuổi, vừa đen đúa vừa gầy gò, tay chân linh hoạt nhanh nhẹn chẳng khắc nào con khỉ. Cô gái có đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc dài buông rủ xuống tận thắt lưng, tướng mạo kế thừa hết những đặc trưng chính của con gái người Việt Nam. Da ngăm ngăm, tên là Đa Linh, thoạt nhìn trông cũng khoảng hơn 20 tuổi. Đà Linh là con lai hai dòng máu Việt Pháp, cũng gọi Nguyễn Thạc là sư phụ. Đà Linh là trẻ mồ côi được Nguyễn Thạc nhận nuôi lúc rời Việt Nam. Còn Cổ Thái là dân gốc đảo Miếu Sanh Hồ, cũng là một cô nhi. Ba người sống dựa vào nhau, hàng ngày đánh bắt cá mưu sinh. Gia cảnh rất bần hàn khó khăn. Nguyễn Thạc và hai đầu đệ đề đều có kinh nghiệm ra khơi, có thể lái tàu đánh cá, cũng từng xuống nước mò ngọc rồi. Vì Sơn Lê Dương trực tiếp trả bằng đô la Mỹ Ba người bọn họ mới chấp nhận mạo hiểm Theo chúng tôi ra biển Kiếm một khoản khả khá để làm lộ phí sang Pháp Tìm người thân bị thất tán Của Đà Linh Tôi thấy họ không phải người Hoa Vốn định phản đối Nhưng Sơn Lê Dương bảo Nguyễn Thắc Vốn gốc các ở Yên Đài Sơn Đông Nói tiếng chung rất tốt Về mặt giao tiếp không có vấn đề gì Mà Sơn Lê Dương đã tin tưởng Ba người nhà Nguyễn Thắc như thế Còn mắt nhìn người của cô, chắc hẳn không có vấn đề gì, nên cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý để họ gia nhập. Sau đó tôi tập hợp toàn bộ thành viên tham gia hành trình ra biển lần này lại, bàn đi bàn lại mấy phương pháp hành động khả thi khác nhau, đảm bảo chắc chắn không còn gì sai sót. Mọi sự đều đã chuẩn bị kỹ càng, bây giờ mới yên tâm chỉ đợi hôm sau khi trời sáng là lên đường ra khơi. Đêm hôm đó, Chúng tôi sắp xếp vật phẩm trong khoang tàu một lần cuối cùng Trong đó quan trọng nhất Phải kể đến những vật dụng cần dùng đến Khi thi triển thuật bàn sơn chấn hại Những thứ này cực kỳ đa dạng Thường ngày hầu như đều phải dùng đến Cuối đầu không thấy thì ngọn đầu sẽ thấy Nhưng khi sử dụng trong bí thuật bàn sơn Lại có tác dụng không tầm thường Tuy trước đây chưa từng thực hành lần nào Nhưng tôi tin các ghi chép của bàn sơn đạo nhân gà gồ Để lại nhất định không phải là những điều hư ngôn phóng ngự. Ngàn năm nay, bao đời Ban Sơn đạo nhân đều dựa vào thuật Ban Sơn phân giáp này mà trọng, không biết có bao nhiêu khó báo lớn trong tiền hạ. Thẳng như không có bản lĩnh chân thực, thử hỏi làm sao có thể sánh ngang tầm với một kim bí thuật thần diệu khôn cùng được chứ? Tôi kiểm tra xong xuôi, đang định về nhà đi ngủ thì ở đường gặp giáo sư Trần đang vội vội vàng vàng chạy đến tìm Ông già ở trên đảo buồn chán vô sự, biết anh em tôi mới thu một được một ít ngọc cổ, bèn đòi mượn về nghiên cứu rất kỹ, ông còn đồ lại hình dáng của từng viên ngọc một, định tập hợp làm tư liệu, không ngờ việc làm không chú ý này lại có một kết quả khiến người ta phải giật mình. Tôi đón lấy những hình vẽ của giáo sư Trần, vừa nhìn lướt qua đã cảm thấy hết sức bất ngờ. Thì ra mấy chục mảnh cổ ngọc này, tạo hình cổ quái, tàn khuyết này Vốn là từ một bức điều khắc lớn tách giả Giờ hiện lên trong tranh Giống như một tấm tranh ghép bị dỡ tung ra Rồi lại được dắp lại Hoàn chỉnh Tùy một số phần khó mà phục nguyên trọn vẹn Nhưng đường nét cũng khá hoàn hảo rồi Bức phủ điều ngọc này Mô tả cảnh một con yêu nữ đầu người mình cá Đang cầm một ngọn nến So trên cây mai rùa lớn Mà bói toán Bối cảnh sau lưng là các tô tem thờ thần biển Tôi nghiên cứu dịch học đã lâu thấy có cảnh soi nến bói mai rùa, dĩ nhiên là hết sức hứng thú. Bèn xem xét kỹ các quẻ tượng trên mai rùa, tìm bộc đập thỉnh thịch không ngừng. Yểu quay này, hình như đang suy diễn tiền thiên bắt quái.